Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net tính cách trầm ổn như nước, không mang danh lợi. Cùng tính nóng lửa như là tượng quan mị là bất đồng nhau, nhưng không thích mọi chuyện tranh chấp. Tượng quan mị cắn đôi môi đỏ mọng khẽ gật đầu, lắc mình hướng tới cuối hành lang mà chạy đi. Cuối hành lang là một lặng lờ mờ, không biết tại sao ánh đèn hai bên đều tắt hết đi. Càng đến gần gian phòng kia, thì bốn phía lại càng âm u Cửa từ từ được mở ra cả căn phòng tối âm Bên trong phòng không có một nửa điểm ánh sáng Thượng quan bị ngồi xuống sơ sơ Lò mò đi vào bên trong Ánh mắt nhìn về bốn phía Tai thì nghe bốn phương tám hướng Đóng cửa lại Một giọng nói trầm thấp ra lệnh Từ bên trong bóng tối bay ra Tình cảnh này có một chút quen thuộc Trong đầu bỗng nhớ lại Làm cho mặt của nàng trở nên đỏ bừng Nàng chậm chạp đứng dậy Trong bóng tối mắt tìm kiếm Chỉ thấy trong bóng tối có một đôi mắt màu xanh lam sắc bén Đang lặng lặng nhìn về phía nàng Người tới đây làm cái gì? Tới để tìm ngươi Nàng mang lên dũng khí nói Trầm mặc một hồi lâu sau Cho đến khi tim cô nàng bởi vì khẩn trương mà đập mạnh Đã lấy lại nhịp thở bình thường Hắc hát kịp khắc mới mở miệng nói tiếp Ta nói rồi Không muốn gặp lại ngươi nữa Vậy thì đã sao chứ? Ta muốn gặp ngươi Nàng tuy hướng nói Cự tuyệt thừa nhận thất bại Thượng quan tiểu thư, người cũng nên tự trọng. Thành âm của hắn quá mức lạnh lùng. Đây cũng không phải là trò chơi. Nàng khăn giọng cãi lại, cố gắng nghĩ lời giải thích. Nước mặt nóng nóng, đảo quanh hốc mắt từ từ lăn xuống má phấn Nàng không muốn ra vẻ yêu đuối, nhưng không có cách nào khác để mà ngăn cho nước mắt ngừng xoay. Trong lòng của nàng đau ê ẩm, thật là khó chịu. Ta một mực chờ ngươi, chờ thật là lâu. Bị thượng quan gia nhận nuôi. Ta đã khóc mất vài ngày đêm Sợ rằng sau khi ngươi trở lại có tìm được ta hay không Nước mắt rơi xuống mặt đất Một giọt rơi lại một giọt Nàng giống như là nghe thấy tim của mình Cũng đã vỡ ra rồi Khi thấy hắn vẫn lạnh lùng như thế Ngươi chỉ thích đùa thừa Ta thích trò chơi đùa sai Cộng trách ta quỷ kế đa đoan Tại sao ngươi không suy nghĩ Ta đã nghĩ ngợi rất là nhiều Nghĩ đến mụ đầu óc trước Nước mắt vẫn rơi xuống rất gấp Nàng kêu ngạo ngần đầu Nhưng nước mắt vẫn không ngừng lăn xuống Người tại sao lại không đến hả? Nàng lầm bầm nói nhỏ Lần đầu ở trước mặt người khác Nàng cảm thấy yếu đuối mà khóc đến rớt mứt Nàng đã yêu hắn 20 năm Tại sao hắn lại còn không hiểu chứ? Nàng chỉ có yêu hắn Cho nên không hiểu được tình yêu Nên là bộ sáng gì Người khác xem phương pháp tình yêu của nàng rất là hoang đường Nhưng tất cả đều muốn cho hắn chú ý đến nàng Trò đùa dài của người thật là quá đáng Thứ cho ta không có tâm lực để cùng người hổ nhau nữa có phải là nàng, không nghe lầm không? Trong rồi nói lạnh như băng đó có một chút tâm tình lay động chứ? Ta mới là cũng có hồ nháo. Nàng dậm chân, nước mắt giống như là những hạt trân châu từng giọt từng giọt rơi xuống. Nàng phát cáo với đầu óc của hắn. Đúng là ngu ngốc, ta chính là yêu ngươi. Liên tục nói lời yêu như vậy mà hắn vẫn không hiểu, nàng thật sự là muốn mắng chửi người quá mà. Trong bóng tối lại không có một tiếng động, trầm mặc lại xuất hiện Hai trong mắt màu xanh nam ở góc tối lé lên Hắn là đang nhìn thấy nàng sao Xin lỗi Xin lỗi cái gì chứ Xin lỗi là chưa có tới tìm nàng Hay là xin lỗi không có cách nàng yêu nàng Ngay cả một câu cự tuyệt này Hắn cũng nói ra rất là lãnh đạm Nàng cảm thấy lạnh Tâm tình thiện lương thật là quá đau Tần tề xinh xắn lào đào mõn ngã Câu hồ như là muốn bất tình Lão thiên ơi Đây chính là một cơn ác mộng vẫn là trời cao đang trừng phạt nàng quá mức cuồng vọng sao trên đời này nàng chỉ yêu duy nhất một nam nhân nhưng hắn đối với tình yêu của nàng chẳng thèm ngó tới ta muốn đi làm lễ cưới người cứ ở lại trong căn phòng này đi hắc kề cắt chậm chạp nói không ta sẽ không cho người cưới bất luận kẻ nào tượng quan mỹ kêu to hai tay nắm chặt thành quả đấm nàng không cần hắn quấy người khác nàng không muốn tượng quan mỹ xoay người hướng tới phòng cô dâu đang đợi để chạy đến Cắn chặt hàm răng, quyết định hạ quyết tâm, bất luận phải dùng phương pháp gì, đều phải ngăn cản hôn lễ này. Nói gì thì nói, đêm nay nàng tiên đến đã có chủ định, sẽ chia trại hắn cùng với tử Dược Nhi. Hắc kiệt khắc chính là của nàng. Là người của nàng thì bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ sẽ tranh đoạt được với nàng. Cửa phòng bị đầy ra, chỉ có ánh sáng như hòa của ngọn đèn. Ở trong phòng không có một bóng người, mà tử dực Nhi đã không thấy bóng sáng ở trên bàn trà vẫn còn một ly trà thảo dược. Không nhìn thấy bóng dáng của Từ Dực Nhi, Thượng Quan Mị nhìn thấy trên đệm làm bằng nhung tơ thầm thượng hạng có một chiếc vòng cổ kim cương màu lam sáng lóa mắt. Nghe mắt thấy vòng cổ, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.